Chương 544, chương 544, 544, đáng ghét thật. Long Ngạo Thiên ngẩng mặt lên trời hét lớn, không nhịn được mà mắng một tiếng. Sắc mặt hắn ta tái nhợt, trong mắt là nét căm phẫn cùng cực, Long Ngạo Thiên xưa nay luôn cao ngạo kiêu căng, giờ lại bị đả kích cực mạnh. Hắn ta chẳng những tất bại thảm hại dưới tay Quân Tiêu Dao mà ngay cả bảy viên Long Nguyên cũng bị cướp mất. Chuyện quan trọng nhất chính là người hắn muốn lấy làm vợ, cả lại bị Quân Tiêu. Giạo cướp luôn, nếu như suy nghĩ có thể GTCS T người, chỉ e Long Ngạo Thiên đã GTCS T Quân Tiêu giao hàng vạn lần. Long công tử, đừng như vậy mà, thất bại tạm thời chẳng tính là gì. Cả, Ngạo Loan ở bên cạnh an ủi. Đúng vậy, đó Ngạo Thiên đại ca, chuyện này không trách huynh được. Long Bích Trì cũng khuyên, Ngạo Chiến khẽ lắc đầu, nói, không ngờ ngoại giới lại có yêu mị như vậy, xem ra ngoại trừ thái tử thì không có ai thu phục được hắn. Long Ngạo Thiên cắn răng không cam lòng, hắn ta không muốn mượn tay người khác để báo thù, mà là muốn tự tay rửa nhục. Nhưng tạm thời Long Ngạo Thiên vẫn chưa nghĩ ra cách nào tốt hơn. Ngạo Loan đột nhiên lên tiếng, "Long công, Từ, không thì huynh theo ta về tổ địa đi, Ngao Quang biểu ca cũng đang bế quan ở đó, nói không chừng huynh có thể tìm được một vài cơ duyên. Hiện tại Ngao Loan đã toàn tâm toàn ý lo nghĩ cho Long Ngạo Thiên, Long Ngạo Thiên cũng sáng mắt lên, tổ địa của Long nhân tộc là vùng đất có cơ duyên, người ngoài tuyệt đối không thể đi vào được. Nhưng hắn ta có quan hệ với Ngao Loan nên có thể đi vào. Đây là cơ duyên thuộc về một mình hắn. Ta, như vậy không tốt lắm đâu." Long Ngạo Thiên cố ý từ chối. "Có gì mà không tốt? Long công tử khách sáo như vậy làm gì? Huống hồ huynh còn mang huyết mạch long tộc, cũng xem như là có. Dây mơ rễ má với long nhân tộc ta." Ngao Loan vội vàng nói, "Ngươi về cùng bọn ta đi, dù sao chúng ta cũng có chung một kẻ thù." Ngao Chiến cũng lên tiếng. Vậy cũng được, Long Ngạo, Thiên gật đầu, trong mắt lóe sáng. Quả nhiên hắn ta đã cược đúng rồi. Chỉ cần có được Ngao Loan, việc lấy được cơ duyên của Long nhân tộc dễ như trở bàn tay. Quân Tiêu Dao, chờ đó đi, chờ ta mạnh lên, không chỉ có ngươi mà toàn bộ người quân gia trong thế. Giới tiên cổ đều sẽ chìm trong tai họa ngập đầu. Long Ngạo Thiên lạnh lùng nói trong bụng, kế hoạch kia đã được chuẩn bị sẵn sàng từ trước khi tiến vào thế giới tiên cổ, nhất định có thể cho thế hệ trẻ tuổi ở quân gia một kích chí mạng. Sau đó, nhóm người Long Ngạo Thiên, Long Bích Trì và Bạch Mị Nhi đi theo Ngao Loan cùng Ngao Chiến tới tổ địa Long Nhân tộc. Toàn bộ tiên, cổ đạo hồ, mạch nước cuộn trào mãnh liệt, Tất cả các khu vực đều có thiên kiêu giao đấu với nhau, cũng có thiên tài ngã xuống. Toàn bộ thế giới tiên cổ là một đại cơ duyên, nhưng cũng rất tàn khốc. Cho dù là đội ngũ của quân gia cũng có người chết đi chứ đừng nói chi đến những thiên kiêu của thế lực khác. Nhưng, trong quá trình đó cũng có vô số thiên kiêu và thế lực mới xuất hiện, chẳng hạn như Nghệ Vũ, hắn đã tạo được danh tiếng trong thế giới tiên cổ. Nệ Vũ vốn là truyền nhân của đế tộc Huyền. Thiên Tiên vực có rất nhiều thần thông thiên phú và huyết mạch bất phàm. Ở thế giới tiên cổ, sau khi tìm được các loại cơ duyên, thực lực của hắn đã tăng vọt, đạt đến trình độ chân thần cảnh hậu kỳ. Hắn cầm Chu Tinh Phá Diệt Cung trong tay, chín mũi tên cùng BN Error sao, quét sạch bốn phương tám hướng, ngoại trừ Nệ Vũ. Quái thai cổ đại của Luân Hồi Ma Tông là Vong Xuyên cũng tạo được tiếng vang. Dù sao Vong Xuyên cũng là quái thai cổ đại, cộng thêm Luân Hồi thánh thể của bản thân, thế nên hắn ta mang thể chất cường hãn đứng trong hàng ngũ 50 người đứng đầu trong 3000 thể chất. Bởi thế nên thực lực của hắn ta cực kỳ mạnh mẽ, đạt đến chân thần cảnh tiểu viên mãn. Bản về thực lực Vong Xuyên đủ tư cách tranh đấu với đệ tử đứng nhất, đứng nhì trong quân gia. Thế nhưng lúc này, trong đầu hắn ta lại bị Quân Tiêu Dao đóng một dấu ấn của nô lệ, là tù binh của Quân Tiêu Dao, ngoài ra còn có những tin tức khác được truyền đi. Chẳng hạn như người đứng thứ hai trong quân gia là Quân Vô Song đã gờ TCST7 thiên kiêu của Thái Cổ Vương tộc Con người đứng đầu là Trùng Đồng giả quân Lăng Thương thì đại chiến ba. Ngìn hiệp với Thiên Kiêu, tuyệt thế của Kỳ Lân cổ động thái cổ hoàng tộc Kỳ Lân tử. Cuối cùng Kỳ Lân tử bị đánh bại nên đành lùi bước. Còn có vương gia Thiêu Đế vương đang muốn đoạt được cơ duyên nên một mình đấu với trăm vị Thiên Kiêu, cuối cùng đánh bại tất cả, cướp được cơ duyên khiến mọi người chấn động. có thể nói là toàn bộ thế giới tiên cổ đã tiến vào giai đoạn gay cấn, mà ở phía Tiên Cổ Đạo Hồ lại vẫn yên tĩnh như cũ. Ở khu vực trung tâm tiên, Cổ Đạo Hồ, Quân Tiêu Dao ngồi xếp bằng trong đó. Trong một khoảnh khắc, thân thể của hắn bỗng run lên, trong cơ thể có ánh sáng bảy màu phun ra. Sau đó, Quân Tiêu Dao đột ngột mở hai mắt, ra ánh sáng bên ngoài cơ thể cuộn trào, cuối cùng biến thành một bộ chiến giáp kim loại lấp loé ánh sáng bảy màu. Cả bộ chiến giáp vô cùng thon gọn, dán vào thân thể cao ráo của Quân Tiêu. Dao, bên ngoài bộ giáp hiện ra ánh bạc, đồng thời tỏa sáng bảy màu, trông hơi giống kim loại ngũ sắc, Quân Tiêu dao vừa giơ tay lên là có bảy tiếng rồng gầm vang lên. Bảy ảo ảnh hình rồng với màu sắc khác nhau bay lên trên không trung, uy thế mạnh mẽ. Đây chính là chiêu át chủ bài của Long Ngạo Thiên trước kia Thất Long Diệt Thế, không tệ, bảy viên. Long nguyên này không khiến ta thất vọng. Bộ chiến giáp này cứ gọi là Thất thải Thánh Long giáp đi. Quân Tiêu Dao nói, so với Thanh Thiên Tổ Long giáp vô dụng thì hiển nhiên Thất thải Thánh Long giáp này đã giúp Quân Tiêu Dao Tăng cao sức phòng ngự, hết chương 544.